Con đường của những người đã được Ngài ban cho An Huệ, không phải con đường của những kẻ đã bị nhai chẳng chứ, và cũng không phải con đường của những kẻ lạc lối.